Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng đến một phần tiếp theo tiểu thuyết nhắn bài lực nữa của tác giả Nguyễn Trương Tiên Lý. Đại sứ Cabotlot không phải là người đe dọa trọng Tết. Bài của báo diễn đàn đủ ước, Tổng thống Kennedy đã hoạt động một cách sốt sắn và chất giả trong vụ khủng hoảng ở Việt Nam. Nhưng ông ta đã thất bại. Trước hết là Tổng thống Kennedy đã không nhận thức sớm hơn tính cách quan trọng của cuộc khủng hoảng và các vật giáo đồ đã chăm ngòi vào kho thuốc súng. Tổng thống đã để cho tình thế trối nát đến mức ông không còn biết xử sự cách nào nữa. Vì không biết cách xử sự nào, nên diễn nhiên là Tổng thống đã làm những việc không nên làm. Đáng lẽ, đừng làm gì cả khi người ta không biết chắc chắn cần phải làm gì. Tổng thống lại bắt đầu lên tiếng. Việc đó đã làm cho tình thế trở nên tệ hại hơn nữa. Bởi vì Tổng thống đã nói, những điều không đúng, không đúng lúc và cũng không đúng chỗ Ngoài ra, cũng có nhiều người khác lên tiếng nữa. Một phát công viên bộ ngoại giao đã tuyên bố về nhiều việc rất tế nhị. Chẳng hạn như, việc thay thế và lật đổ một chính phủ ngoại quốc và chỉ cố ý để cho nhân dân Việt Nam thấy rõ điều đó. Đài tiếng nói Hoa Kỳ liền phát thanh những lời tuyên bố ấy. Kết quả, cả Tổng thống Kennedy và các cộng sự chiên của ông với những lời tuyên bố lãm nhảm đó đã không làm được gì hơn là để lộ cho người ta thấy rõ sự thất bại, sự mất bình tĩnh và sự phân chân của họ. Đây quá thật là những đám mây mờ Á Châu. Họ đã nói rõ là họ muốn tổ chức lại hoặc lật đổ chính phủ độc tài của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và cũng sau đó, họ lại nói một cách không kém rõ ràng là họ không muốn lật đổ chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nếu việc này là một sự mạo hiểm, có thể dẫn tới việc đưa toàn thể miền Nam Việt Nam vào chế độ Cộng sản, Tổng thống Kennedy bây giờ có thể nhận ra rằng tình thế nghiêm trọng đến nỗi ông cần phải đề cao các nhà chuyên nghiệp trách nhiệm giải quyết. Nói cho cùng, chúng ta đã có một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm ngay tại chỗ là đại sứ Cabotlod. Đại sứ là người không khờ dại công khai đe dọa trọng Tết. Dùng biện pháp ngoại giao ôn quà, đại sứ có thể đem lại yên ổn nội bộ tại Việt Nam và giữa Sài Gòn và qua thỉnh Đốn. Tuyên bố của Ngô Đình chu tại cuộc họp báo ở Vinh Gia Long, theo cái đà tiến triển chung hiện nay của nước nhà, tôi tin rằng trong hai năm nữa, mình, người Việt Nam nói chung, người Việt miền Nam nói chung sẽ có đủ tự do, tự do ngôn luận, tự do hội họp dân dân. Tuy nhiên, mình cũng biết tránh sự phá hoại của Cộng sản, lợi dụng tự cho của mình mà đập mình. Thời gian 2 năm không phải cái mức nhất định, mà mình tranh đấu tới cấp nào thì hưởng tới cấp đó. Không phải tranh đấu cho chính phủ Ngô Đình Diệm, mà mình phải biết đặt đối tượng tranh đấu. Đối tượng đấu tranh của chúng ta hiện nay là phong thực cộng. Mà phong thực cộng ở đâu? Chính ở ngay trong mình và ở chung quanh mình. Trả lời phóng vấn của tiếng truyền hình NBC của Tổng thống Mỹ Kennedy, tóm tắt: 1. Không có sự rút lui của quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam trong điều kiện hiện nay. 2. Nếu giặc nấp cổng qua sụp đổ thì toàn miền Đông Nam Á sẽ sụp đổ theo. 3. Hoa Kỳ không thấy mong mỏi Việt Nam làm bất cứ điều gì theo ý muốn của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ mong chính phủ miền Nam Việt Nam áp dụng những biện pháp cần thiết, hầu có thể lấy lại sự ủng hộ của dân chúng. Việc này cần một khoảng thời gian và chúng ta cần phải kiên nhẫn. Bất kể như thế nào, không thể để tình hình phát triển như đã phát triển ở Trung Quốc sau thế giới chiến tranh thứ hai. Trung ương tình báo Mỹ không làm bất cứ điều gì để chống lại chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Giám đốc trung tâm Ông Bitcoin thường xuyên tham dự Hội đồng An ninh Quốc gia Và chính tôi, Tổng thống Mỹ, quyết định chính sách chứ không phải ai khác Có nhiều người Mỹ sốt ruột trước các diễn biến ở Đông Nam Á Khuyên chính phủ Mỹ nên rút lui Như vậy chỉ có lợi cho Cộng sản Tôi tưởng chúng ta nên ở lại Chúng ta nên sử dụng hình ảnh của chúng ta một cách hết sức hữu hiệu Nhưng chúng ta không nên rút lui Cuộc đảo chính bất thành đã đặt Hoa Kỳ vào một tình trạng lúng túng về vấn đề Việt Nam Washington Post Bây giờ đã rõ ràng là trong tuần lễ trước một số nhà lãnh đạo chân chính và quân sự Việt Nam với sự khuyến khích của Hoa Kỳ đã dự định hoạt động để lật đổ chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm hay ít nữa cũng loại ra khỏi chế độ ấy ảnh hưởng của ông Ngô Đình Du bào đệ Tổng thống Nhưng vào khoảng giữa tuần Vì những lý do mà ở qua thịnh đốn, người ta chưa biết được rõ rệt. Các nhà lãnh đạo dân chính và quân sự ấy đã quyết định bỏ rơi tất cả. Tuy vậy, vào ngày thứ hai tuần này, Tổng thống Kennedy lại tuyên bố rằng chế độ ở Việt Nam cần phải thay đổi về chính sách hoặc có thể về nhân viên. Sự thật là sự khuyến khích một cuộc đảo chính của Hoa Kỳ. Không có nghĩa đó phải là một cuộc đảo chính do cơ quan tình báo trung ương điều khiển. Các nhân vật chủ chốt ở đây đó quá quyết như thế. Điều có nghĩa là Hoa Kỳ đã minh xác và hiện nay vẫn cần tiếp tục minh xác như thế rằng Hoa Kỳ quan tâm hơn hết đến một chính phủ cương quyết theo đuổi cuộc chiến tranh chống diệt cộng một cách thắng lợi. Như thế, đường lối của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay tóm tắt như sau. Hoa Kỳ quan tâm điều đến những sự việc đang xảy ra hơn là việt ai cầm quyền rõ ràng là những người đang nắm quyền chính hiện nay là tổng thống ngô đình diệm và ông cố vấn ngô đình chu cùng phu nhân đã bắt đầu làm trở ngại cuộc điều khiển chiến tranh vì họ đã làm cho dân chúng việt nam thất vọng những lời nhận xét của tổng thống kennedy sau khi cuộc đảo chính không xảy ra nhằm mục đích để cho tổng thống ngô đình diệm và ông ngô đình chu biết rằng hoa kỳ vẫn chưa hài lòng Có thể Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trả lời vấn đề này trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua dành cho hãng thông tấn Mỹ liên xã về chủ Phật giáo và sinh viên. Điều người ta nghi ngờ ở đây là ông Ngô Đình Du có thể tin rằng ông có thể điều đình với Bắc Việt và lời tuyên bố của Tổng thống Pháp Đợi kêu lơ hôm gần đây có thể khuyến khích ông Du đi theo một đường lối như vậy. LTS Trong cuộc phỏng vấn ngày 5 tháng 9 năm 1963 dành cho các ký giả ngoại quốc, ông cố chấn Ngô Đình Chu đã nói rằng việc thành lập một chính phủ liên hiệp với Bắc Việt phải có nhiều điều kiện tiên quyết và lúc này không phải là lúc đề cập tới vấn đề đó. Tuy nhiên, các nhân vật hữu trách ở đây cho rằng ý định chung pháp để thay thế Hoa Kỳ như một vài người nghĩ rằng ông Ngô Đình Chu có thể cho là việc ấy làm được Là một sự khôi hài rõ rệt Vì chỉ có một mình Qua Kỳ Mới có đủ quân sự Và muốn dùng quân lực ấy Trong cuộc chiến tranh chống diệt cộng Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện audio chung với ký xét Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ LTS Trong cuộc phỏng vấn Dành cho ký giả ngoại quốc Hôm năm tháng 9 năm 1963 Ông cố chấn Ngô Đình Du Đã nói rằng Các lời tuyên bố của tướng Đợ Kheo Lơ có thể nhắm vào những diễn ảnh xa xôi của chị quốc trưởng Pháp Ngày nay Hoa Kỳ trong tình trạng lúng túng mặc dù không ai muốn thú nhận như thế nếu ông Ngô Đình chu vẫn còn giữ chức vị thì dầu cho tổng thống Ngô Đình Diệm có nói thế nào chăng nữa Hoa Thịnh Đốn vẫn thắc mắc về vấn đề không biết các cuộc chiến tranh chống cộng có thể tiếp tục một cách thắng lợi nữa không và việc tiếp tục cuộc đấu tranh ấy mà ở ngay qua thỉnh đốn người ta cảm thấy có sự tiến triển hết sức tốt đẹp trong mấy tháng gần đây chính là bí quyết của quyền lực và uy tín của mỹ tại đông nam á một khúc trẻ quan trọng của cuộc chiến tranh lạnh chống cộng sản trên toàn thế giới họ yêu nước hơn cả tôi sài gòn tổng thống việt nam cộng hòa đã dành cho ông peter hughen đại diện hãng liên hiệp vô tuyến truyền thanh và truyền hình một cuộc phỏng vấn mà sau đây là bản dịch Câu hỏi thứ nhất, các thông tin chiên ngoại quốc từ Sài Gòn viết tin đi Báo cáo chính phủ quý quốc đàn áp Phật giáo đồ Việt Nam Và như vậy, phá hoại nỗ lực cuộc chống diệt Cộng Xin Tổng thống bình luận về những sự tố cáo ấy Trả lời, các thông tin chiên ngoại quốc tự phủ rằng Họ yêu nước tôi hơn cả tôi, đó là một điều rất lạ lùng Các Phật giáo đồ không là nạn nhân của một chính sách đàn áp nào cả Họ là nạn nhân của chính sự thành công của họ, của sự phát triển quá mau lẹ, ngoài khả năng của họ về mặt cán bộ, do đó đã không tránh được việc đi sai chính đạo, kể cả ngày tôi chấp chính năm 1954. Nhờ ở chính sách khuyến khích tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ tôi, 1.275 ngôi chùa mới đã được xây dựng và 1.295 ngôi khác đã được trùng tu tính ra tất cả hơn cấp đôi số chùa có trước năm 1954. Vì vậy, mới có vấn đề khủng quản và sự phát triển mau chóng, mà chính các Phật giáo đồ có bổn phận phải tự giải quyết lấy trong nội bộ của họ. Chính phủ chỉ có thể đảm bảo cho họ những điều kiện tự do và an ninh cần thiết. Để cho tăng thống Phật giáo, khỏi bị bọn quá khích và phần tử ngoại lai tràn ngập lớn áp, Đó là điều mà chính phủ đã làm Tăng thống Phật giáo Đã nắm lại được các sư sãi Và trùa triền Theo đường lối của trên họ Câu hỏi thứ hai Chính phủ quý quốc Đã theo chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ Hay hình như đã làm như thế Hiện nay tướng Trợ Kheo Lơ Chú trương một đường lối khác Vậy kính xin tổng thống Cho chúng tôi được biết Tôn ý về vấn đề này Trả lời Nói rằng chính sách ngoại giao của chính phủ tôi nghiêng theo chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ thì thật không đúng. Hoa Kỳ là nước giúp chúng tôi mạnh nhất trong cuộc tranh đấu giải phóng chúng tôi. Chúng tôi xét rằng tỏ rõ sự liên đới của chúng tôi với quốc gia này là một sự ngay thẳng tối thiểu. Tuyên bố của tướng DeGauler không gửi cho chính phủ tôi. Vì vậy, chính phủ tôi không thấy cần bình luận gì về tuyên bố đó. Tuyên bố của tổng thống DeGauler Đông Dương luôn luôn chiếm một khoảng quan tâm rất lớn đối với nước Pháp. Những liên hệ lịch sử và chăn quá hàng thế kỷ đã khiến cho mọi người Pháp vui mừng hoặc lo lắng trước các biến động ở khu vực này. Sự tranh chấp đôi khi đẫm máu ở Đông Dương mang tính chất xung đột bộ phận trong một thế giới phân chia nhiều cực như hiện nay. Tôi không xem các chuyển biến đang xáo trộn tình hình Nam Việt Nam như một cái gì đơn độc riêng lẻ. Lối ra có một thực tế như vậy chỉ có thể xuất phát từ chính sách khôn ngoan nhất của những người có trách nhiệm tại đây. Ấy là chính sách trung lập. Mặc dù theo con đường không phải lúc nào cũng suôn sẻ Trung Quốc Lào đã tránh được hiểm quả nội chiến cùng sự đủng độ của các thế lực bên ngoài tại địa bàn này nhờ vào chính sách trung lập. Dương quốc campuchia là một tấm gương đầy giá trị thuyết phục về sự đứng bên ngoài mọi tranh chấp, ý thức hệ quốc tế. Nước Pháp, trong bổn phận cao quý của mình, sẵn sàng hỗ trợ cho nỗ lực của toàn bán đảo Đông Dương, theo phương hướng mang đến vùng dinh và ổn định ấy. Hãy chấm dứt trận chặt bằng vô tuyến truyền thanh, báo chí và truyền hình. Trả lời báo chí của Tổng thống Mỹ Kennedy. Hỏi, Tổng thống có thể cho biết chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ hiện hữu ở Việt Nam hay không? Đáp. Tôi đã từng tuyên bố quan điểm của tôi như thế nào rồi. Chúng ta chủ trương áp dụng những hành động và chính sách khả chỉ giúp được cuộc chiến tranh ở đó. Đó là lý do tại sao 25.000 người Mỹ đã vượt 10.000 dặm để sang tham gia cuộc chiến đấu tại đây. Chúng ta ủng hộ những gì giúp chiến thắng cuộc chiến tranh đó và chúng ta chống lại những gì ngăn cản nỗ lực chiến đấu ở đó. Tôi đã từng tuyên bố rõ ràng Bất cứ một hành động của bất cứ một chính phủ nào có thể làm hại đến sự chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó cũng đều không phù hợp với chính sách và mục tiêu của chúng ta. Đây là sự thử thách mà tôi cho rằng tất cả các cơ quan và các nhân viên trong chính phủ Hoa Kỳ cần phải đối phó trong tất cả mọi trường hợp và chúng ta sẽ đối phó với mối thách thức đó bằng nhiều đường lối khác nhau trong những tháng sắp tới. Mặc dù tôi không cho rằng chúng ta nên trình bày tất cả mọi quan điểm của chúng ta trong lúc này. Theo ý tôi, những quan điểm này sẽ trở nên rõ rệt hơn về sau. Nhưng chúng ta có một chính sách rất giản dị ở đó. Và về một vài phương diện khác, tôi cho rằng dân chúng Việt Nam và chúng ta, dân chúng Hoa Kỳ đều đồng ý. Chúng ta muốn chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó, muốn chận đứng cộng sản và muốn người Mỹ trở về nước. Đó là chính sách của chúng ta, và tôi tin chắc đó cũng là chính sách của nhân dân Việt Nam. Nhưng chúng ta không ở đây để chứng kiến một sự thất bại, và chúng ta sẽ theo đuổi chính sách mà tôi vừa nói đến hôm nay. Xuất tiến những chính nghĩa và những vấn đề sẽ giúp chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo như ban nãy Tổng thống đã nói, phải chăng Tổng thống cho rằng chừng nào mà ông Ngô Đình Chu vẫn còn làm cố chứng cho Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chừng đó sẽ không có một sự thay đổi có ý nghĩa nào trong chính sách của chính phủ Việt Nam. Đáp, ngoài những lời nói Tổng quát đã từng được đưa ra, tôi cho rằng một vấn đề như vậy nên được để cho đại sứ Klot và những người khác thảo luận đến. Tôi không thấy có một ít lợi nào để đem vấn đề này ra thảo luận trong lúc này. Hỏi: Khi chỉ trích những chính sách và những lời bình luận của tổng thống về Việt Nam, có một dày điều nói rằng tổng thống hành động dựa theo những tin tức sai lầm và không được đầy đủ. Vậy xin tổng thống cho biết ý kiến. Đáp: Tôi hành động dựa theo những quan điểm theo những ý kiến đồng nhất của những người Mỹ có kinh nghiệm hiện có mặt ở Việt Nam, thuộc các giới quân sự, ngoại giao cơ quan diễn trợ và những người mà chỉ có một mối quan tâm duy nhất. Mong muốn chiến thắng càng sớm bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. Tôi xin nói rằng tôi đã không nói nhiều đến mối quan tâm của họ đối với các vấn đề ở Việt Nam và chúng ta không có một mối quan tâm nào khác. Ngoài ra, như tôi đã từng nói trước đây, tôi cho rằng chúng ta may mắn có đại sư Lót ở đó và tôi xin nói rằng Bất cứ một lời tuyên bố nào mà tôi đã đưa ra để bày tỏ mối quan tâm về tình hình Việt Nam cũng đều phản ánh quan điểm của ông Lott và phản ánh một cách rất là ông hòa. Hỏi, Tổng thống nghĩ như thế nào về bản nghị quyết của Thượng nghị sĩ George định đệ trình, yêu cầu Tổng thống đừng viện trợ thêm cho Việt Nam nếu chính phủ Việt Nam không thay đổi chính sách và nhân viên của họ? Đáp, bản nghị quyết của Thượng nghị sĩ George phản ánh mối lo ngại của ông. Ông Judd đặc biệt quan tâm tới diễn đông cũng như Thượng nghị sĩ Tu sinh và một dài Thượng nghị sĩ khác. Tôi đã từng trình bày quan điểm của tôi là chúng ta nên ở lại đó và tiếp tục trợ giúp miền Nam Việt Nam. Nhưng tôi cũng đã trình bày, tỏ rõ quan điểm của tôi là sự trợ giúp mà chúng ta cung cấp cho họ cần phải được sử dụng làm sao cho có hiệu lực nhất. Tôi nghĩ rằng dường như đó cũng là quan điểm của Thượng nghị sĩ Judd. Hỏi, Tổng thống có nghĩ đến việc cho gia đình của các nhân viên Mỹ ở Việt Nam trở về nước hay không? Đáp, như tôi đã nói, tôi cho rằng bất cứ một vấn đề nào mà chúng ta hiện đang cứu xét tốt nhất cũng nên để cho chính phủ cứu xét và bất cứ một quyết định nào mà chúng tôi đạt tới cũng sẽ được công bố vào lúc nào thích hợp nhất. Hỏi, gần đây, báo chí các đài truyền thanh và truyền hình liên tục công bố các ý kiến rất trái ngược của các nhân viên Hoa Kỳ và Việt Nam về tình hình Nam Việt Nam Tổng thống có cho đó là phương pháp thông tin mang ý nghĩa xây dựng hay không Đáp Tôi cho là nên chấm dứt cái hình thái tạm gọi là trận chặt giật gân bằng báo chí đài phát thanh và đài truyền hình ấy để các bên suy nghĩ và tìm đáp số cho những vấn đề tuy phức tạp nhưng vẫn chứa sẵn trong lòng nó những nhân tố giải quyết thỏa đáng Chấm dứt cuộc chiến tranh bằng báo chí, truyền thanh và truyền hình Để mở đầu cho một loại hình chiến tranh nào đây Thủy Dung đọc nhiều lần những câu trả lời trên báo của Tổng thống Kennedy Có vẻ người đứng đầu Nhà Trắng đã hết kiên nhẫn Đây là những câu trả lời thẳng thừng nhất của Kennedy Sau nhiều lần trả lời ướp mở Kennedy không lẩn tránh các vấn đề Mà lẽ ra ông cần tế nhị hơn Chẳng hạn, việc thay đổi Ngô Đình Diệm Cả số phận của con ngựa Tuy nhiều chứng tật Nhưng rất có công với Mỹ Trong thời điểm Mỹ cố chen chân với Pháp ở Đông Dương Có thể hiểu những câu trả lời này Như là một tín hiệu Cho phép đại sứ Cà Bốt hành động hay không Lưng trời Sài Gòn lên Lào Sáng hôm sau Không kịp đọc những câu trả lời này Anh ấy nhạy cảm hơn mình Trước khi đi Anh ấy bảo, chúng ta không còn nhiều thì giờ Anh ấy xem một tuần lễ chi cho chủ Tạm giác vàng là phí phạm Nghĩa là anh ấy đoán trước sắp có đột biến Dùng miên man với cách suy nghĩ Thì chu ngoài cổng treo Chị Sáu chào báo Xem canh xe đến Gã trung tá Mỹ luôn luôn quấy trẻ chung Và lần này gã thừa biết luôn chắn nhà Nên đến gặp chung Mà không xin phép trước, Dung có thể diễn cớ này cớ khác để tống khứ cả sĩ quan Mỹ. Nhưng cô lại đắn đo, tại sao mình sợ? Mình sợ cái gì? Biết đầu qua xem Khanh Sê, mình thêm được những cơ sở mới để báo cáo cho các anh. Dung bảo chị Sáu mời xem Khanh Sê vào phòng khách, và cô đi thay quần áo. Tôi muốn gặp đại tá. Xem Khanh Sê bắt tay Dung. Hình như gã chưa biết Luân không có mặt ở Sài Gòn. Dung chợt nghĩ và qua đôi mắt và cách nói của Sam Khanh Shai. Cô hiểu rằng gã đến đây không phải để tán tỉnh Dung. Nhà tôi chưa về. Dung đi đến quyết định mời Trung tá ngồi. Xin lỗi, bà vừa đi làm gì hay sắp đi đâu? Sam Khanh Shai hỏi Dung bởi bộ đồng phục sĩ quan cảnh sát của Dung. Đây là lần đầu tiên dùng tiếp xem cancy trong bộ đồng phục không quên đính lên cầu dây cấp hiệu đại úy tôi vừa đi làm giày và sắp trở vào tổng nha xem cancy ngồi xuống ghế trung tá dùng chi xem cancy đưa ra hiệu từ chối cảm ơn bà khỏi tôi cũng rất bận dạo này tổng nha cảnh sát quốc gia thường phải làm việc đêm hay sao xem cancy hỏi Dung hiểu gã muốn khai thác ở chung, nhịp độ làm việc của Tổng gia Cảnh sát. Một dấu hiệu về độ khẩn trương của quần máy an ninh Việt Nam, đại diện cho bộ thần kinh của chế độ. Có lẽ gần ba tuần lễ rồi, không hôm nào tôi không làm đêm, và chỉ về nhà sau 11 giờ, không có luôn ngày Chủ Nhật. Dung lựa chọn cách tiến công. Thế đấy! xem Khanh Sê như đồng tình với chung tôi cũng vậy thậm chí mỗi đêm chỉ ngủ không quá 5 tiếng đồng hồ. Tình hình mỗi lúc mỗi khó khăn. Dung nói câu lơ lửng, "Đúng." Dìm Khanh Tây xác nhận, nhưng Dìm Khanh Tây cũng bỏ lửng câu nhưng gã cười không có vẻ gì bí hiểm. Nhưng gã nói tiếp, "Có lẽ đại tá Trấn An bà, tình hình khó khăn là trên tổng quát." Liên can đến những nhân vật đang so căng với nhau Đại tá cần như một trọng tài Mà trọng tài thì khác đối thủ Nếu phải dùng đến chữ khó khăn Đối với đại tá Tôi cho rằng Có thể đúng cho một trận đấu khác Một trận đấu khác Hay một hiệp đấu khác Dung hỏi Như không quan tâm lắm Sự tiết lộ của Sam Kahn Với chung Một đảm bảo quan trọng về an toàn cho Luân Trận đấu Xem Khanh say xác nhận Thậm chí tôi nghĩ đến một hiệp phụ nữa Dung chấn lạnh lùng Bà đánh giá quá thấp vai trò của đại tá Thôi được Hôm nay tôi muốn gặp đại tá Bởi vì tổng thống nước chúng tôi Quyết định hưu chiến với ông Diệm Trên các phương tiện truyền thông đại chúng Nhưng bà Nhu vẫn lắm lời Bà Nhu lắm lời Đặt tổng thống nước chúng tôi vào thế mất sĩ diện Một tổng thống Mỹ Giữ sĩ diện Đồng nghĩa với một biến cố cả đại sứ cả boatload cả trung tướng John Steep dĩ nhiên cả cá nhân tôi chưa ai cho rằng mọi thứ đã chín mùi đặc biệt đại tá tôi nói rõ đại tá Nguyễn Thành Luân cần một thời gian đủ để chứng tỏ cho dư luận mỹ và các thế lực chính trị Sài Gòn rằng ông luôn luôn có quan điểm độc lập tốt nhất khớp móng bà Du đừng chạy dột đổ xăng vào lửa đại tá có thể làm việc đó tức là can thiệp với ông Du hoặc ông Diệm Đồng thời, đại tá nên khuyên ông thuộc khi sang giữ cộng đồng Vatican II đừng khuấy động dư luận ý. Giáo hoàng La Mã đang đứng trước một sự kiện tế nhị ở Việt Nam. Ông ấy không thể công khai ủng hộ con chiên của mình đang áp một tính ngưỡng khác. Xem Khanh Xe nói một thôi dài. Người Mỹ muốn giữ chủ động cao. Dung bình luận. Bà nói chưa thật chính xác phải diễn đạt như thế này. Chúng ta muốn giữ chủ động cao. Chúng ta gồm chúng tôi, những người Mỹ và các bạn bè Việt Nam. Trong đó một khuôn mặt quan trọng là Đại tá Luân. Mấy giờ Đại tá về? Xem Khánh Sê xe xem đồng hồ tây Tôi không rõ, nhà tôi không báo hôm nay anh ấy làm việc ở đâu. Chỗ ông vô chăng? Tôi không dám chắc. Thôi, tôi đành phải đi. Khi nào Đại tá về, bà thuật lại những điều tôi vừa nói với bà. Và mong đại tá gọi điện cho tôi, tốt nhất gọi điện vào 7 giờ sáng. Tới bây giờ, Sam Khanh Sê mới nhìn chung như gã từng nhìn trước đây. Bà có biết khi cùng với các người Mỹ phát quan con đường đi của đại tá, tôi đã làm một việc ngược lại với trái tim của tôi không? Dùng nghiêm mặt, tôi sẽ nhắc nhà tôi gọi điện cho Trung tá. Cô không chìa tay cho Sam Khanh Sê. Và không tiến cả ra cửa Sơn hình ung chung bao nhiêu Thì năm sử bồn trồn bấy nhiêu Cuộc gặp gỡ lần này diễn ra Tại khách sạn thu thủy Long Hải Theo yêu cầu của sử Qua trung gian bá Thưởng đài Lâm sử đề nghị gặp hình Trước ngày 26 tháng 10 Với các tin tức mà y ta nắm Kể luôn phần tin do ly cai cung cấp Sài Gòn sẽ đảo lộn dữ dội đúng vào ngày quốc khánh hàng năm Nhưng hình nhẫn nhơ hẹn trò quảng mấy lần Ngày 26 tháng 10 nhích gần Lâm sử quá sốt ruột Đến bá thượng đại luôn Đôi khi đến cả xuồng quầy Tào phu Các ông vua sắc gạo sốt ruột không kém lâm sử Tình tức đạo chính lan truyền đến mức Thành câu chuyện đầu môi của các tay phố khi tiệm nước Hà, ngày mai ông Diệm không hôi nhị tỳ Thì cũng hôi sang ở chung với sưởng cái sạch Không ai lật Diệm Các ông vua quan tâm điều đó hơn hết Có tin đồn chính du lật Diệm Ôi, thứ đảo chính củi này chẳng ăn nhầm gì Có tin đồn chân chăn minh lật Diệm À, nếu quả vậy, còn chờ xem Mai hủ xuân lật Diệm Những tay bồ bịch lâu năm với các công ty pháp mừng trơn Tôn thức đính, các ba sẽ mọc ra, điểm không xuẩy, chị em ta trọng đường kiếm ăn. Lâm sử cần báo cáo chị Bắc Kinh, Qua Kiều, Dũ nhắc nhiều lần. Qua đại sứ Trung Cộng ở Nam Giang, hệ thống su tra tin tức của lâm sử quá yếu, những tay Qua Kiều giàu có, tỏ ra kém khiếu chính trị, rốt lại, có mỗi ly cai là giúp được cho lâm sử ít nhiều. Sau này, đi cai làm cao. Mỗi tin theo độ mật Lên giá dùng dục Không hiếm trường hợp Li cài cung cấp tin gọi là tuyệt mật Nhưng thật ra hắn nghe lõm Hoặc là tin trên báo Mỹ Mà hắn xào nấu lại Lâm sử cử hắn Hắn trả lời tỉnh bơ Vậy thì thôi Ông tìm người khác Lâm sử không dám buông hắn buông hắn thì biết khai thác tin chính trị ở ai Bởi vậy Lâm Sử hy vọng lần gặp Xuân Hinh này cuối cùng bắt thượng đài móc nối và hai người chọn Long Hải vào ngày giữa tuần dẫn khách. Họ trao đổi ngoài bãi cát. Đúng ra Lâm Sử còn lâu mới có thể đối đầu với Xuân Hinh một thầy giáo tiểu học miền hẻo lánh, đuối sức trước một tay lối đời, tốt nghiệp đại học thương mại, cổ đông quan trọng trong nhiều công ty hỗn hợp Mỹ, Hồng Kông, chủ chứa nhiều sòng bạc. Và trên tất cả, một tình báo có cỡ đứng đầu một cơ quan tình báo tư nhân lớn nhất nước Mỹ, chuyên làm thuê cho những cơ quan tình báo nào trả tiền hời. Mấy lá bùa của lâm sử đều vô hiệu quả. Sơn Hình biểu mô về cái luận điểm cách mạng thế giới của Mao, cười khỏe dậy đại tiếng chọt ở qua lục. Câu thần chú, tổ quốc là để Sơn hốt hồn người khác, chứ đâu phải để cho lâm sử lên cân chết cả Cả thuyết quyết thống cũng vậy